Chắc chắn là đang ở trên đường trở về rồi Gia đình Trần Ninh đang ăn tối Đột nhiên Trần Ninh vốn đã nghe rõ mọi người Mơ hồ lại nghe được ở bên ngoài gần như nào Không nghe được tiếng đánh nhau Anh hơi nhớ mày Rồi lại nhức nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó anh bình tĩnh đứng, đứng lên Vợ em cứ từ từ ăn đi Anh nhớ ra một chuyện Ra ngoài gọi điện thoại Nói xong Trần Ninh đi ra khỏi nhà Cách biện thử của Trần Ninh không xa Một nhóm người đang giao tranh ác liệt Thì gia cuồng phong nổ nắng Đã bí mật bảo vệ gia đình Trần Ninh Lại tìm thấy một đoàn người đầy máu uy hiếp Cả hai bên đều không nói hai lời, Bạo bồ nổ phát súng đầu tiên Cuồng phong nổ nắng đều là cao thủ Tuy nhiên huyết thủ cũng rất mạnh Lại có một người tinh nguyện Của gia tộc họ Trần giúp đỡ Hai bên chiến đấu quyết liệt một hỏi Với khả năng của mình Quần Phong nổ nắng có thể nhanh chóng đánh bại bằng nhóm mỏ mặt Nhưng mà không ngờ rằng Đằng sau trận đấu Có cả hai không tận dụng được lợi thế đảo cả Lúc này Quần Phong nhận thấy Trần Ninh đã đi ra Kịp thời nhắc nhở Báo cáo Trần Tiên Sinh Những người này ngoan cố hút đến làm phiền Ngoài cẩn thận Trần Tiên Sinh Trần Ninh Nhìn thấy Trần Ninh đi ngang qua huyết thủ lập tức lộ ra vẻ suất thần Trực tiếp đã bỏ lại hai cỗ cường giả Cường Phong và nổ nắng kia Giống như là một cái đau vậy vung về phía của trần ninh huyết thủ nhanh như chớp tay phải giống như là nhóng móng vuốt bổ nhào về phía của ngực trần ninh anh đã tự thủ đoạn này rất là nhiều anh ta có thể dễ dàng cào vào ngực của đối phương và đào sâu vào trái tim của đối phương cào con phong độ nắng nhìn thấy huyết thủ đột nhiên tấn công trần ninh thì tất cả đều trở nên lo lắng đồng thời liền nói trần ninh xin cẩn thận huyết thủ tươi cười đầu ngón tay đã chạm vào áo sơ mi của trần ninh Anh ta chậm rãi chỉ thấy rằng trước bàn tay của mình sẽ là xuyên thủng được lòng ngực của Trần Ninh và sau đó khoét sâu lấy trái tim của Trần Ninh. Tuy nhiên thì ngay lúc chếp nhóng này thôi, Trần Ninh đã sạt tay, tay của Trần Ninh nắm chặt lấy cổ tay của huyết thủ. Để cho huyết thủ ngừng đột ngột, đầu ngón tay của huyết thủ đã chạm vào áo sơ mi của Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh đã nắm lấy cổ tay anh ta và không thể tiến thêm được thêm nữa. Đồng tử của anh ta đột nhiên giãn ra, ngọn đầu không tin, kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh. Nhất định, chiêu này của anh ta đã bị Trần Ninh tỉnh cờ bắt được. Huế thủ hét lên và định chống trả, Trần Ninh khơi cứng ngải, Một kích, bẻ gãy cánh tay, phải đẫm máu trước này. Huế thủ trước kịp kêu gào, Trần Ninh đã phản thân tệ, vung vệ cánh tay. Cùi trò như là sao, hung hăng chém vào ngực của huế thủ. Một tiếng nộ lớn. Mặt của huyết thủ hàn dâu vết máu. Anh ta thậm chí còn không kịp hét lên. Anh ta đã ngã xuống và bị giết ngay tại chỗ. Lúc này, Điền Trừ và bát hộ vệ đã đến. Điền Trừ và nhóm người của anh phối hợp với cả cuồng phong và nộ nắng. Chỉ trong nháy mắt đã đánh cụ tất cả 10 vị cao thủ của Trần Gia khác. Trần Ninh phụi tay áo, nhìn xác chết của huyết thủ và cả những người khác. thở ơn hiền nói, Trần Hùng bọn họ đã đến trùng hải. Điền Trừ thưa, đúng vậy. Trần Hùng và đoàn tùy tùng của ông ta hiện tại đang ở nhà tổ tiên của nhà họ Tống. Trần Ninh nghe xong thì sững sờ, đoán rằng Trần Hùng sẽ đến Trung Hải để tính sổ, nên đã phái cổng phong và đội nắng điền trợ và bát hộ vệ bảo vệ gia đình mình trong bí mật. Không ngờ rằng Trần Hùng và đoàn tùy tùng đã là đến nhà họ Tống trước rồi. nên trời trầm trọng nên nói: Tôi vừa nhận được tin tức rằng đầu thiên bảo cũng đã xảy ra chuyện rồi. Hang ổ của Đồng Thiên Bảo đã bị quét sạch bởi các cao thủ Trần gia. Người của Đồng Thiên Bảo thì bị chết và bị thương. Đồng Thiên Bảo cũng đã bị đánh nửa sống nửa chết và được đưa đến nhà họ Tống rồi. Trần Ninh ảnh đùng liền nói. Sử lý hiện trường. Sau đó theo tôi đến nhà họ Tống. Nhà tộ họ Tống. Gia đình Tống Thanh Tùng. Hàng chục người tất cả đều quỳ chết mặt đất run sợ. Trần Hùng ngồi vào ghế Thái Sư Đại Đoàn, Oai Phong và Độc Đoán. Ba vị hộ tướng nhân đồ, bạo đồ, nà hắn đứng ở bên cạnh Trần Hồng một cách uy nghi. Hai trăm thành viên ưu tú của gia tộc họ Trần đứng ở xung quanh chờ đợi huyết Tụ dẫn một nhà Trần Đinh đến. Khi Trần Hồng nhìn thấy thời gian đã trôi qua tới hơn một giờ, ông ta đã phái huyết Tụ và những người khác đi bắt gia đình Trần Ninh, nhưng mà không có tin tức gì. Ông ta không khỏi nhớ mày, vừa nhìn đồng hồ vừa liền đờn bẩm. Cái tên huyết Tụ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày thường hắn làm việc cũng rất hàng hái. Sao hôm nay lại bắt người của nhà Trần Tinh thôi mà lâu vậy vẫn chưa về? Ngay khi giọng nói của Trần Hùng rơi xuống, ông ta nhìn thấy một nhóm người đang dễ hoành từ cổng của nhà họ tống. Ông ta ở trong điểm thức đã tưởng rằng huyết thủ đã trở lại, vui vẻ nhìn nói. Huyết thủ có thể tính là đã trở lại. Trước khi nói hết lời, Trần Hùng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ta bất ngờ nhìn thấy Trần Ninh dẫn theo một nhóm người đàn ông mà không hề vội vàng. Trần Hùng sắc mặt biến đổi trầm trọng, ông đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cả giận để nói: Mày tại sao lại đi vào như vậy, bành váo thế? Huế thủ của tao đâu? Trần Ninh nhả cười liền nói: Giống như như Ma Vương trước đó thôi, hắn vĩnh viễn ở lại Chung Hải rồi. Trần Hùng kinh ngạc: Cái gì? Mày nói huế thủ đã chết rồi? Nên trời trầm giọng để nói: Người giám xúc phạm thiếu gia của chúng tôi đều đã chết hết rồi, hắn cũng không ngoại lệ đâu. Trần Hùng nhân đồ bồ đạo la hắn và hàng trăm thành viên ưu tú của Trần gia đều lộ vẻ kinh ngạc. Năm con hổ của Trần gia, Ngưu Ma Vương đã chết, không thể giải thích được chiếc đó. Bây giờ ngay cả huyết tổ cũng chết. Phải biết rằng năm con hổ và tướng giữ của nhà Trần gia, bất kỳ một con nào đều có thể được coi chính là mạnh nhất phương Bắc. Trần Ninh nhìn tới Trần Hồng, chán đai nghi hoặc lạnh lùng đi nói, "Trần Hồng, truy chẳng Ông đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi cửa Nhưng mà mẹ tôi chết vì trầm cảm và bệnh thật Nhưng tôi đã khớp với mẹ Trước khi chết Chỉ cần ông chịu ăn năn nhận đổi Tôi sẽ tha cho ông không chết Bây giờ dân giác của ông Còn có 7 ngày nữa Phải tới mẹ mộ mẹ tôi Quỳ xuống nhận đổi Đây cũng chỉ là cơ hội cuối cùng Tôi cho ông Nếu có hứng thú Ông có thể mang theo người của ông mà đi Nhanh lên đến để bài kiến mẹ tôi Trần Hùng nghe vậy Vô cùng tức giận cái đồ khốn nạn này dám nói chuyện thái độ như này với tạ ư mày thật sự chắc rằng tao không dám giết mày sao nhân đồ bạo đồ na hán ai cho các người muốn ra tay tóm lấy tên người tự lại cho tôi ba hổ tướng nhân bộ đạo bộ na hán vẫn chưa có lên tiếng trần ninh đã lãnh đạm để nói đừng lãng phí thời gian của tôi để ba người bọn họ cùng nhau lên đồn đi nhân đồ bạo đồ na hán đều tỏ ra tức giận khi nghe thấy điều này bạo đồ cát cẩu nhất là người đầu tiên gặp lên. tôi sẽ hạ hắn nói xong dưới chân đám người kia vang lên một tiếng nổ lớn cả người của hắn lao về ở phía của trần ninh như là một viên đại bác anh ta giơ tay phải lên và đấm mạnh vào ngực của trần ninh cú đấm này tạo ra một âm thanh rít mạnh không khí xung quanh nắm đất đã trở nên biến dạng rồi điều này cho thấy rằng sức mạnh khủng khiếp của đập đấm này trần ninh bước đến đón anh ta giơ tay niệm đấm Âm, um. hai nắm đấm va vào nhau, và có một tiếng động như là tiếng sấm trầm độc, trần ninh không hề động đẩy. Bọ đồ khịt mũi rút nuôi tới hơn chục thước, và cánh tay phải của anh ta đã bị xoắn lại như là xoắn ốc. Kết quả của hai cú đấm chính là cánh tay phải của bọ đồ đã bị tàn tật trực tiếp, trần hùng hai mắt tròn xoe nhận hạ hốc thở gấp. Khi mà Nhân Đồ và cả Na Hán nhìn thấy điều này, họ cũng bị sốc. Họ cho rằng huyết thủ đã bị giết, là bị băng nhóm của Trần Ninh đã dùng âm mưu và cách khác để giết. Nhưng chỉ vào lúc này, nhìn thấy Trần Ninh hạ thụ cánh tay của bạo Đồ bằng một cú đấm thôi. Bọn họ mới thực sự đã nhận ra rằng sức mạnh của Trần Ninh thật đáng gờm Lúc này, Nhân Bồ và Na Hán không dám đòi hỏi gì to tát nữa. Hai người nhìn nhau và họ náu về phía của Trần Ninh gần như là đồng thời. tốc độ của cả hai Đã gần tới cực hạn Mọi người ở bên này Chỉ nhìn thấy hai đạo sư ảnh Lao thẳng về phía của Trần Ninh Cung phong nổ nắng nhìn thấy cường giả Cùng với công Trần Ninh Bọn họ cao mày muốn ra tay giúp đỡ Điên Trừ bình tĩnh để nói Thiêu gia có thể đối phó với hai đối thủ Chỉ trong vài phút thôi Những người khác không cần động đệnh Chúng ta cũng sẽ không động thủ. Nhân đồ dùng dao chém về phía của Trần Ninh Là hắn thì hét lên và quét ra ngoài Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, thoải mái, lùi về phía sau hai bước. Công kích của hai người hoàn toàn bị đánh bại. Nhân đồ dùng dao một tay chặt cây sung trực tiếp, chặt cho cây gỗ dày này thùng tới nửa thân, đột nhiên ngã xuống. Bàn dân của vị Na Hán ở trên hòn đá xuống mảnh trong thẻ nhà phố. Với một tiếng nổ, ngôi nhà nhỏ của thạch tỷ hưu kia cũng bị vỡ tan thành. Mọi người hiện trường nín thở, no nắng và bàng hoàng chứng kiến cảnh hai thành viên của Trần gia. Cùng nhau tấn công Trần Ninh. Trần Ninh giống như là đang đi dạo trong vườn vậy. Và cũng giống như là một chiếc thuyền phẳng phiu ám ảnh những con sóng. Mặc dù cuộc tấn công của Nhân Đồ và Na Hán diễn ra nhanh chóng và bạo lực Nhưng mà Trần Ninh vẫn có thể đối phó với nó một cách dễ dàng Trần Ninh liên tiếp nùi lại mấy bước. Tất cả những chiêu cuối cùng khiến cho Nhân Đồ và Na Hán đều thất bại. Sau đó Trần Ninh đã bắt đầu chống trả. Trần Ninh nhảy vào trong vòng tay của Nhân Đồ. Và dùng cùi trò đánh vào ngực nhân đồ Với một tiếng nổ bị bóp nghẹt Cơ thể của nhân đồ rung lên như là bị điện giật Và sát mặt trở nên tái nhợt Nhân đồ nuôi về phía sau mấy bước Để lại một chuỗi dấu chân sâu thẳm trên mặt đất Được bao phủ bởi nhiều phiến đá Sau đó thì kinh ngạc lôn ra một ngụm máu Có lẫn những mảnh thủy phổi Rõ ràng đã bị thương rất nặng Là hắn gầm lên và quét về phía của Trần Ninh Trần Ninh nhấc chân và tung ra theo một cách tương tự Nhưng mà với tốc độ nhanh hơn và sức mạnh hơn Cú rút thứ hai Chúng khớp chân của Na Hán trước Rắc rắc Một âm thanh đáng sợ của xương Khải Phàng lên Chân phải của Na Hán bất ngờ bị Trần Ninh đá vào khớp gối Bàn chân đã bị đá Nộ ra một hình chữ v Kỳ lạ Người ở xung quanh đã bị tê dại hết cả da đầu Và đau đến Trần Hùng với hai con mắt tròn xe Nóng nồng muốn trừng lớn hai con mắt Nhìn cảnh tượng trước mắt Có phải là thật hay không Trần Ninh thực sự đã làm tê liệt cả ba thành viên trong gia đình họ Trần của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Trần Ninh nhìn ba hổ tướng Trần gia bị thương nặng thở nên nói. Ngỗ hổ tướng Trần gia ơ, nhưng mà chỉ có thế thôi sao? Trần Hùng hiện tại ông vẫn còn bị ám ảnh sao? Trần Hùng hoàn hồn sau cú sốc, ông ta nhìn tới Trần Ninh. Người trông giống như là một vị vua ở trên toàn thế giới, sau đó ông ta nổi lên một làn sóng tức giận. Không có người cha nào có thể chịu được con trai của mình nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Chưa kể rằng Trần Ninh vẫn chính là một đứa con trai mà Trần Hùng lại coi thường, và đã bị chính tay của mình tống ra khỏi nhà. Nếu con trai rắc rối của ông, người nói với cả chính mình bằng giọng điệu như vậy, nó là ý gì đây? Trần Hùng lúc này vừa sợ hãi, lại vừa tức giận, đã có chút phì ní rồi. Ông ta giống như là một con bạc đỏ mắt, hào hứng giành lại một phần thành phố và giống như là một hoàng đế sớm đã bị xoán ngôi, ảo hức giết chết hoàng tử để mà nổi loạn. ông em khác ra lệnh cho hàng trăm người đàn ông tinh nhuệ của trần gia có mặt tại hiện trường. mọi người trong trần gia nghe lệnh tất cả bắt chết cái tên ác nhân này cho tôi. giết. hàng trăm sát thủ tinh nhuệ của trần gia lần lượt rút vũ khí ra giống như là một bầy sói đồng loạt lao về phía trần ninh. ánh mắt của đền chửi lạnh lùng quát Hậu vệ đâu? Bát hồ vệ bước ngay ra một vướng Gầm lên Có Điên chứng nghiêm nghị liền nói Bảo vệ thiếu ra Bát hồ vệ bảo vệ trước mặt Trần Ninh Cùng nhau liền nói Diệt Cuồng phong nọ nắng không nói ra nài nào cả Bọn họ giống như là hai con sư tử sẵn sữa Cùng nhau tung hoành chủ động Đến gặp tinh anh của họ Trần Sa Hai bên sắp xảy ra giao tranh Khi gia đình của Tống Thanh Tùng nhìn thấy điều này Họ đã chạy toán loạn và bỏ chạy sang một bên Nhiều cấp dưới của gia đình Trần Gia là anh em trong gia đình của Trần Gia Viên và một số là trẻ mồ côi được gia đình họ Trần nhận nuôi. Những người này đã được đào tạo từ khi còn rất nhỏ và có những kỹ năng phi thường. Nhưng họ không có chút thiếu sót khi đối mặt với cả những bậc thầy như là Cuồng Phong và Nổ Nắng. Cuồng Phong và Nổ Nắng giống như là hai con sư tử được phải liên tục đi xuyên qua bảy địch, ra đòn quyết liệt. Giới tinh hoa của gia đình Trần đang la hét và ngã xuống. Điện Trự và Bát hộ vệ cùng với bảo vệ Trần Ninh gặp địch chồng lên. Điện Trự thì phong cách chiến đấu quân sự điển hình của bọn họ, hành động đơn giản và thô lỗ và cùng nhau gầm với cả nhau. Người của Trần gia nào tới thì giống như là con điêu thân tang trống chọi với ngọn lửa, tất cả đều ngã xuống trước mặt của Điện Trự bọn họ. Trần Hùng nhìn hàng trăm thuộc hạ ưu tú của mình lần lượt ngã xuống, Trần Ninh chỉ có 10 người sẽ quyền. Nhưng mà 10 người này tài giỏi hơn hàng trăm người của ông ta, ông ta đã rất sốc và tuyệt vọng. Ông ta nhìn đám thuộc hạ cực kỳ hung dữ của Trần Ninh, trong đầu hiện lên một ý nghĩ tuyệt vọng, thuộc hạ của Trần Ninh, quá nợ hại Cái gọi là ba vạn hơn một vạn thì có thể nuốt trường ngô ra là như vậy đây. Cuối cùng, tất cả các thành viên của Trần gia đều ngã trong vũ máu. Điền dự bát hộ vệ, cuộng phong và nổ nắng, tuy ở trên người đều có thêm vài vết thương nhưng mà mỗi một người đều kiêu ngạo đứng lên giống như là 11 quỷ thần đứng ngợi trong sân đẫm máu này đặc biệt và độc đoán gia đình tống thanh tùng đang trốn ở xa nhìn cảnh này mà cũng trở nên kinh hãi trần ninh lạnh lùng nhìn tới trần hồng không có nói gì trần hồng yếu ớt ngồi trở lại trên ghế kinh ngạc không muốn nhìn ông trôi sót liền nói trần ninh cánh của mày cũng thật là cứng rồi nếu như có năng lực mày có thể giết chết bố mày đi trần ninh bình tĩnh liền nói xem ra thì ông cũng không có phục và cũng không có nhận thua. Trần Hùng nắm tay chặt và liền nói lớn: Lần này tao mất kinh trầu là do bất cần và là thuyền trong ránh nước. Nếu như mày có khả năng bây giờ liền giết tao, bằng không nếu như để tao trở lại phường Bắc tao nhất định sẽ trở lại lấy mạng của mày. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Ông đi đi Trần Hùng mở to mắt khi nghe điều này. Mày nói cái gì? Trần Ninh quay đầu nhìn phía Hoàng Hôn ở phía xa. Trong giọng nói không có chút cảm xúc. Giờ khi mẹ mất, tôi đã hứa với bà cho ông một thời gian để giảm mối. Bây giờ còn 7 ngày trước thời hạn một tháng. 7 ngày nữa, tôi sẽ đợi ông ở mộ mẹ. Nếu như ăn năn hãy đến mộ mẹ tôi và thú nhận và giảm hối những nỗi lầm của mình. Muốn giết tôi, hãy dùng hết sức được toàn bộ tòa nguyên. Cũng phải đến mộ của mẹ tôi, cũng phải là cùng tôi đạt tuyệt ở đó. Trần Ninh nói xong, Lại nhìn tới Trần Hùng bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói đệnh nồng. Sau 7 ngày, dù ông thừa nhận sai, làm hay là giết tôi, thì cũng phải đến bộ mẹ tôi để phân sự. leo ông không tới, Trần ra các người cứ chờ tôi dập loạn đi. Trần Hùng kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Làm đó, đuổi mẹ con Trần Ninh ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ. Sau đó, mẹ của Trần Ninh qua đời vì bệnh trầm cảm Và Trần Ninh cũng chìm trong tuyệt vọng trong suốt những năm đó. Ông biến Trần Ninh ở trong lòng rất hận ông. Nhưng mà điều mà ông không ngờ rằng lần này Trần Ninh có cơ hội giết ông, lại còn thả ông ra. Ông nhìn Trần Ninh vóc người cao lớn, trang mắt có sao. Trong lòng bình tĩnh có chút cô đơn, không khỏi nhếch môi. <cười> Phải nói rằng mấy năm qua mày khiến tao có chút choáng và vắng đó. Nhưng không ngờ mày lại buông tha cho tao. Hôm nay thảo ở xuống núi, ngày khác đừng có khối hận. Trần Ninh dừng dưng điện nói chỉ khi bắt được họ mới thả họ về núi tôi bắt được họ nhưng mà làm sao phải sợ họ đây tự hào thật là kiêu ngạo trần hung ở trong lòng không khỏi nội giận đánh giá thái độ trần ninh trần ninh hoàn toàn không để ông ta và cả trần gia vào trong mắt. giống như là dơ tay nên có thể giết chết, chết ông ta vậy trần hung sắc mặt xanh mét liền nói được bảy ngày sau bọn tao sẽ lại gặp mày trên núi ngô đồng mong rằng sẽ là điên cuồng như bây giờ đây Thầy Ninh bình tĩnh để nói, mồi thường cho nhà họ Tống 1 tỷ tổn tiền hết, liền cút đi. Một tỷ, đối với gia đình họ Trần, đại gia phương Bắc, với tổng tài sản hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, đó cũng chẳng là cái gì cả. Trang vòng chưa đầy 10 phút, 1 tỷ tiền mồi thường đã được chuyển vào tài khoản của họ Tống Thanh Tồng. Sau đó, Trần Hùng hỗ trợ những người hầu bị thương như là Nhân Đồ, Bạo Đồ và cả Nà Hán, giống như là một đội quân bị đánh bại. Ông ta rời Chung Hải trong tuyệt vọng. Gia đình của Tống Thanh Tùng đã phải chịu đựng quá nhiều trong ngày hôm nay. Đầu tiên, một số vệ sĩ được gia đình thuê đều đã bị giết bởi Trần Hồng. Và cả những người khác, điều này khiến cho cả gia đình sợ hãi. Gia đình cũng đã bị bắt quỳ xuống. Hàng chục người quỳ ở trong sân sợ hãi hơn một giờ đồng hồ, bị tổn hại nặng nề về thể xác cũng như là tinh thần. Ban đầu, gia đình Tống Thanh Tùng khát Trần Hình đến chết không ngờ trần ninh đã đánh bại trần hồng và đồng bọn và gã nhổ răng nữa buộc trần hồng phải bồi thường cho nhà họ tống tới một tỷ thời gian gần đây công việc làm ăn của gia đình họ tống ngày càng xa xôi cuộc sống ngày càng khó khăn bất ngờ chúng dọ một tỷ này mọi ân oán hận thù trong gia đình tống thanh tùng đều tan biến tất cả đều không giấu được vui mừng nhìn ánh mắt của trần ninh cũng không khát bỏ như thường lệ nữa thậm chí họ còn cho rằng trần ninh có nhiều tính xấu Nhưng mà đôi khi cũng khá là tốt vị Ông ta đỏ bừng cả mặt Đang chạm vạm với cả sự giàu khó Phản ứng của Trần Ninh với gia đình của họ Tống Thanh Tùng Đã được mong đợi từ lâu Anh nhàn nhạt, nhạt nói với Tống Thanh Tùng Ông Tống Trần gia bồi thường cho gia đình ông số tiền này Nhớ chia một ít Vệ sĩ tự trận ở trong đường làm nhiệm vụ Và đưa cho gia đình bọn họ Một chút tiền để giải quyết Tống Thanh Tùng hiếm khi cười với Trần Ninh Lại nhìn cười nên nói Được, chúng tôi sẽ chịu, chúng tôi sẽ trả tiền bồi thường theo hợp đồng vệ sĩ đã ký lúc đầu, và nó sẽ được tăng gấp đôi Trần Ninh cợt đầu nên nói, Lần này Trần Gia Tự Phương Bắc làm loạn là do tôi. Tôi tại đây một lần nữa, xin lỗi mọi người. Ngoài ra, tôi muốn nhờ ông nội giữ bí mật chuyện này của ngày hôm nay, và đừng nói với cả Tổng Sinh Đình và những người khác về chuyện ngày hôm nay. Tôi không muốn họ nói nắng về điều đó. Có tiền... Nói gì thì cũng được, Tống Thanh Tùng vừa nhận được một tỷ cười ha ha, niệm nói. Trần Ninh, cậu không muốn bọn người tiểu đình nò nắng. Chúng tôi có thể hiểu được, được nò nắng, chuyện này chúng tôi sẽ giữ bí mật. Trần Ninh dừng sưng cảm ơn, rồi cùng với Động Thiên Bạo, Cuồng Phong nộ nắng, điền trự và bắt hộ vệ sỏi đi. Trần Ninh và đoàn tỷ Tùng đầu tiên đưa Động Thiên Bạo đến bệnh viện. Bác sĩ đã điều trị vết thương cho Động Thiên Bạo và xác nhận rằng, Động Thiên Bảo không có gặp nguy hiểm đến tính mạng Trần Ninh để lại một vài người của mình Để trông coi Động Thiên Bảo Và anh đã về nhà trước Trở về nhà, gia đình Tống Sinh Đình đang xem tivi Khi Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh, Cô lập tức chào hỏi và quan tâm điện hỏi Trần Ninh à, anh đi đâu vậy? Chưa có ăn cơm xong đã đi rồi Trần Ninh cười nhìn nói, À, có một chút chuyện xảy ra Nên anh phải ra ngoài một lát. Tống Sinh Đình liền nói. Anh ăn một nửa, đã ra ngoài, bây giờ chắc là đói rồi. Em chạy vào bếp, không nóng lại đồ ăn, một đát nữa là ăn được. Trần ninh nghe vậy, trong lòng thì ấm áp nhìn nói. Được. Tống Dính Đình mang đồ ăn từ phòng bếp ra, Trần ninh ngồi xuống bàn ăn. Tống Dính Đình không ăn, nhưng mà cũng ngồi xuống. Hai tay ôm má, cô mỉm cười khi nhìn Trần ninh ăn. Nếu như một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy sẽ cảm thấy thú vị và hạnh phúc, ngay cả khi cô ấy nhìn người đàn ông đó ăn thôi. Trần Ninh ngần đầu nhìn tới Tống Sinh Đình. Nhìn anh làm gì? Tống Sinh Đình cười cười, không trả lời Trần Ninh câu hỏi đó mà lại nhìn nói. Trần Ninh à, em có chuyện muốn nói với anh đây. Trần Ninh nhìn nói, em nói đi. Tống Sinh Đình nhìn nói, hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của bà nội rồi. Và bố mẹ sẽ đến Đông Hải để chúc mừng sinh nhật bà nội. Em cũng muốn dẫn Thanh Thanh theo, anh muốn đi cùng không? Trần Ninh xứng sở, bà nội, tại sao ở Đông Hải... Trước nay chưa từng có nghe người nhà của em nhắc tới. Tống Dĩnh Đình giải thích. Bà và ông đã ly hôn từ lâu rồi? Bà nội là họ Dương. Bà ấy tên là Dương Tú Năn. Là con gái duy nhất của nhà họ Dương. Một gia đình giàu có ở Hoàng Châu, ở Đông Hải. Sau khi bà ly hôn với ông, bà đã trở về Đông Hải và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình họ Dương. Bà bây giờ đã là một não phu nhân của nhà họ Dương rồi. Trở nên kinh ngạc. Bà nội đã ni hôn với cả ông nội, nhưng mà hình như rất ít khi tiếp xúc với những mọi người con trai như là cả các chú ruột, bố, chú ba của em. Tống Sinh Đình thì cười khổ. Sau khi bà ni hôn, bà ấy trở về nhà họ Dương và lấy một người chồng để lập gia đình riêng. Hai gia đình không nói chuyện với nhau nữa rồi. Bà nội thật sự coi thường nhà họ Tống, nhưng mà bố thì mỗi năm đều nễ Tết đều đặn sẽ tặng quà để làm tròn đạo hiếu của một người con. Những năm này, chúng ta chưa từng để ý tới bà nội, tống gia của chúng ta. Lần này chính là sinh nhật, bà ấy đã phái người đến thông báo cho bố, biết là bố còn hiếu thuận một chút, có thể đi dự sinh nhật của bà. Trần Ninh không ngờ rằng, mối quan hệ giữa bà nội của Tống Sinh Đình với cả nhà họ Tống lại khá phức tạp như vậy. Trần Ninh nhớ rằng, 7 ngày sau, anh sẽ đến quê hương của mình ở Đồng Hải và cắt đứt với cả Trần Hồng. Vì vậy anh cười nên nói, Anh không để ý mối hận thù giữa bà và nhà họ Tống. Nhưng mà bố đã đồng ý đi chúc thọ. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng. Tống xích Ninh nghe xong liền vui vẻ mình nói. Được rồi, em sẽ nói với bố mẹ. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến Đông Hải chúc mừng sinh nhật bà. Một số ít vui, một số ít thì lại buồn. Và gia đình của Trần Ninh rất vui. Nhưng mà Trần Hồng người đã bắt máy bay qua đêm chạy về thành phố Kỳ Châu ở phía Bắc, đã rất tức giận. Ngay khi bước vào nhà Hải tâm phu nhân đã được một nhóm các thành viên trong gia đình Và bộ trưởng đến để an ủi bà Hải tâm phu nhân cũng đã bị sốc Trần Hùng đã đưa 4 người của Trần gia Và hàng trăm người đàn ông tinh nhuệ đến Để đối phó Trần Ninh Nhưng họ đã mất quân Và trở về một cách xấu hổ Hải tâm phu nhân kinh ngạc Lão giả Trần Ninh thật sự nói rằng Sau 7 ngày sẽ có câu trả lời Với mọi người trước mặt mẹ hắn sao? Trần Hùng sát mặt sành mét đúng vậy Cái tên xúc vật đó nói rằng 7 ngày nữa sẽ đến mộ mẹ nó quỷ xuống nhận nỗi Hoặc là đánh chết trước mộ mẹ nó Hải tâm phu nhân cao mày Lần này lão xa dẫn đầu tinh nhuệ của gia tộc họ Trần Không phải là đối thủ của Trần Ninh Cánh của Trần Ninh cứng cáp rồi Chúng ta làm sao bây giờ đây Trần Ninh khịt mũi Chỉ có một số thuộc hạ Nó nghĩ rằng nó có thể chiến đấu với cấp dưới của mình rất tốt sao Nhưng mà nắm đất mạnh thì có lợi ích gì chứ có thể đỡ được viên đạn sao? Hải Tâm phu nhân nhìn tới Trần Hồng, "Lão già, hay như ông có kế hoạch?" Trần Hồng nhíu mắt và chậm rãi liền nói, "Lọ hẹn tôi 7 ngày sau, đánh một trận quyết định trước mộ của mẹ nó trên núi Ngô Đồng, ở Đông Hải. Tôi đã liên hệ với quân đoàn lính đánh thuê sát nhân. Đó là một trong những 10 lính đánh thuê nước ngoài hàng đầu. Tôi đã thông qua các mối quan hệ cá nhân của tôi. Tôi dự định bỏ ra rất nhiều tiền." để nhờ nhóm lính đánh thuê bí mật đến Hoa Hạ giúp tôi đối phó Trần Ninh. Hải Tâm phu nhân nghe xong vui mừng khôn xiết xúc động để nói, nghe nói rằng nhóm lính đánh thuê và đám tăng gia này sức mạnh rất là đáng sợ. Lạy Chúa, ông mời họ đến xử lý Trần Ninh và dùng búa tạ để giết gà ư. Trần hung gật đầu, lang phí có chút lãng phí thật, nhưng mà chỉ có như vậy thì mới có để đảm bảo được rằng lần này ác thú bị tiêu diệt thôi. Ngày hôm sau, gia đình Trần Ninh đáp máy bay đến Hoàng Châu đông Hải, vào buổi trưa đến máy bay thượng hạng Má hiểu nề luôn cảm thấy rằng khóc thoải mái với máy bay, và vô cùng là khó chịu khi xe máy bay ở trong chuyến bay. Vì vậy, sau khi gửi nhà Trần Ninh xuống máy bay, họ không vội vàng đi ô tô đến nhà họ riêng mà chọn ngồi nghỉ ngơi ở sảnh công cộng của sân bay. Tống chính Đình ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Tống Thanh Thanh thì thào Ninh nói, Bố, con hơi khát. Trần Ninh nở nụ cười, con ở đây nghỉ ngơi đi, bố đi mua nước. Trần Ninh nói xong liền bước đi. Lúc này, một cụ già khoảng 60 tuổi bước tới với vẻ mặt đau đớn. Tống Thanh Thanh khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của ông lão, liền tưởng rằng ông lão tìm chỗ ngồi. Ghế bên trái của cô tình cờ bị trống nên cô ngọt ngạo liền nói, ông ơi, sau khi đi máy bay, ông cảm thấy khó chịu như bà nội không? Còn có ghế đây, mời ông ngồi xuống nghỉ ngơi. Tống Thanh Thanh nói xong đứng lên, muốn chủ động giúp lão gia tự ngồi xuống. Ở nhà trẻ, giáo viên dạy mọi người tôn trọng người già và nhường ghế cho người nhà ở nơi công cộng. Cho nên Tống Thanh Thanh lúc này đương nhiên làm theo những lời của cô giáo dạy. Tống Dinh Đình, Tống Trọng Bân và Mãi Hậu Nệ cũng mỉm cười theo dõi. Rốt cuộc, con cái của bọn họ cũng rất hiểu chuyện, hạnh phúc và tự hào khi được làm bố mẹ. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến cho gia đình tống sinh đình tráng váng đã xảy ra. Ông não trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó thì ôm cánh tay trái, nằm trên mặt đất. Sau khi ông não nằm trên mặt đất, ôm tay, mạnh mẽ hét lên. Cô bé đẩy tôi xuống, cô bé đã đẩy tôi xuống. Cô bé này, đẩy ngã tôi. Ôi, cánh tay của tôi đau quá, chừng cánh tay của tôi bị gãy rồi. Tống Thanh Thanh đứng ở chỗ cô, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nả dối ra một nửa, rõ ràng là cô đang sợ hãi và trăng vắng. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng đã bị xấu. Những người xung quanh vây quanh, tò mò bàn tán chuyện gì đã xảy ra. Tống Sinh Đình định thần lại, kéo con gái lại bảo vệ. Sau đó với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nói với cả ông lão đang gào thét trên mặt đất: "Ông làm sao vậy? Con gái tôi coi trọng ông là người xa. Lại thấy thân thể của ông có vẻ không thoải mái lắm, nên mới muốn giúp ông ngồi xuống. Nhưng con bé còn chưa chạm vào ông, ông đã nằm xuống rồi." Ông thấy rõ rằng chúng tôi là người ngoài Cho nên mới cố ý động vào ư Ngay cả đứa nhỏ đối xử tử tế với ông Ông lại còn có lương tâm như vậy sao Ông nói trên mặt đất Hoàn toàn không nói chuyện với Tống Sinh Đình Như là một người tuyệt vọng và hét lên Tên con đồ nhỏ này Đã đẩy tôi ngã Và tôi đã bị gãy tay Gia đình cô phải chịu trách nhiệm Ông não hét lên và đưa tay ra Cố gắng giữ lấy chân Tống Sinh Đình Sợ đến mức rằng Gia đình Tống Sinh Đình sẽ nhanh chóng suốt nuôi Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác da màu đen cùng với cả vài đạo sát khí. Người đàn ông tức giận liền nói, Sổ ngã ông tôi, khiến ông tôi gãy tay còn muốn chạy hả Tống dính đình vừa sợ hãi, vừa tức giận, Chúng tôi không có đụng vào ông ấy, ông ấy liền đã nằm xuống rồi, gãy tay cái gì chứ, muốn đánh người sao? Người đàn ông giúp ông già này sắn tay áo lên, thấy cánh tay của ông già ngoằn nghèo và rừng lên, rõ ràng đã là bị gãy xương người đàn ông trợn mắt nhìn tới gia đình Tống chính đình. cô thấy không, ông tôi đã bị gãy tay đó. Đền tiền, nếu không bởi thằng tiền thuốc mèn, tôi liền đánh gãy tay bố cô. mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều. có người giật ra, người mặc đồ đen là ai, trầm giọng thốt lên. à, là lã thái tuế ư, lã lực. những người dân địa phương ở hiện trường nghe nói người thanh niên đó chính là lã lực, họ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra và tất cả đều bỏ đi. không thể giải thích được. Chỉ còn lại có một nhóm khách du lịch ngoại thành đứng đó. Hóa ra, Nã Đực là con trai út của Nã quý Dương, lãnh chúa ngầm của thành phố Thượng Hàng. Mặc dù bố của Nã Đực là lãnh chúa ngầm của thành phố Thượng Hàng, nhưng mà cậu bé này lại ham mê cờ bạc đến mức thường xuyên đến tương xa hoặc là hảo giang để đánh bạc, và lần nào thì cũng mắc lạ. Trong những năm qua, Nã quý Dương đã liên tiếp trả lại hơn một tỷ cho cậu con trai nhỏ, Không xứng đáng này rồi. Cuối cùng thì Nã Quýnh Dương đã bỏ rơi con trai. Ông nói rằng, ở trên đấu trường rằng, ông sẽ không có trả đợi cờ bạc nữa. Ông cũng đã nghiêm khắc cảnh báo mọi người, không cho con trai của mình phay tiền. Cách đây không lâu, Nã Đực đã mất thêm 10 triệu ợ họ sang. Sau khi trở về thành phố Thượng Hàng, ông ta không xin được tiền từ bố mình, nên đã tìm gặp một ông cụ già, bị khởi tay, già nằm ông nội của anh ta, và bắt cặp, Để tống tiền du khách nước ngoài Bởi vì cha cậu là thống lĩnh ngầm Của thành phố thượng hạng, Không ai dám quản Cho nên anh ta mỗi lần tống tiền Đều có thể thành công Lần này thấy gia đình Tống Sinh Đình An mặc chỉnh tề Và chính là người ngoài Nên đã nhằm sang gia đình Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình tỏ ra không hãn Khi nhìn thấy nhóm của Nã Nực Cô tin chắc rằng mình đã gặp rồi Vì vậy cô lấy điện thoại di động ra Nạnh đúng điện nói Chúng tôi không có đẩy sâu ngã ông nội của anh nếu anh ý định đổ tội cho chúng tôi Vậy thì tôi chỉ có thể gọi cảnh sát thôi Lã được nghe vậy Lập tức tức giận Thuận tiện giật lấy di động của Tống Sinh Đình Hồng Hằng Điện nói Gọi cảnh sát sao Cô có biết bố tôi là ai không Nói chi đến đồn cảnh sát Ngay cả khu vực sân bay thôi Thậm chí còn có cả giám đốc Tổng cục thương mại còn phải nệ đó Cô còn góm gọi cảnh sát ư? Tôi cho cô đi báo đó Nã được đang nói chuyện một cách kiêu ngạo, đồng thời thì nhấc điện thoại di động của Tống Dĩnh Đình lên, sắp rơi xuống xe đất. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đánh rơi điện thoại di động của Tống Dĩnh Đình thì trước mặt của anh ta đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay nắm lấy cổ tay của Nã được, lấy đạm để nói: Có khả năng như thế nào lại bắt nạt phụ nữ và trẻ em sao? Nã được kinh ngạc nhìn Trần Ninh, dãi dọa tới hai lần nhưng lại không thể thoát ra, tức giận nhìn thấy Trần Ninh con gà này mày là ai trần ninh nắm lấy cổ tay của lã lực và dễ dàng lấy điện thoại di động của tống sinh đình và đưa cho tống sinh đình sau đó anh đẩy lã lực ra và lạnh lùng đi nói tôi là chồng cô ấy và chuyện này cũng vậy bố của đứa trẻ nếu như anh có chuyện gì thì nói cho tôi biết nhóm của lã lực nhìn nhau sau khi nghe điều này lã lực giễu cợt khóe miệng liếc xéo trần ninh giễu cợt đi nói vì mày là trưởng ra bọn họ như vậy cũng tốt nhất Con gái của mày sâu ngã ông nội tao, khiến ông ấy gãy tay trái. Mày không có bồi thường, cho tụi tao 2 triệu, thì xui xẻo hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe đó. Khi nã nực nói điều này, một số bạn đồng hành của cậu ta nhìn chăm chăm vào Trần Ninh một cách hẳn học, già vờ như là đa, đã, đã sẵn sàng làm điều gì đó. Trần Ninh thì niền cười. Nếu như con gái tôi ngã, khiến cho cánh tay của ông nội cậu bị gãy, tôi nhất định sẽ bồi thường. Lã Lực nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức nhìn nói. Và rồi bên cạnh ông nội tôi không có ai khác, chỉ là con gái của anh thôi. Chúng ta có thể thấy rõ chuyện này, đừng có phủ nhận nữa. Trần Ninh mỉm cười, không chút khách khí chỉ nói. Ông có thể cho tôi xem vết thương trên cánh tay của ông không? Lã Lực ra hiệu cho lão giả bên cạnh. Ông nội à, cho tiểu tử này xem thương tích của ông đi. Ông lão cho Trần Ninh và mọi người có mặt tại hiện trường, thấy vết thương ở cánh tay trái của ông. Họ lời cộng cộng, điều này đã gây sống Trần đến nhìn kỹ vết thương trên cánh tay của ông nó Phải miệng hơi dách nên, cười với cả nã nực Anh bạn à, tôi từng là quân nhân Tôi đã từng thấy rất nhiều vết thương khác nhau Và tôi đã tự mình xử lý không ít Ông nội của anh là gãy xương cổ bị thương hơn 3 ngày Cũng không phải rằng là gãy xương mới Ai biết chuyện vô tuật đều có thể nói như vậy đó Tôi không thèm đến sợ tới các người Các người cút khỏi đây, đừng có nghĩ cách nửa ngày nữa. Khi đám đông khán giả nghe thấy những lời nói của Trần Ninh, tất cả đều sững sờ. Một người đàn ông cũng là bác sĩ gật đầu để nói. Đúng vậy, vị này nói rất đúng. Nhìn sơ qua có thể giấy thằng vết gãy này của ông già này đã là gãy dương cũ rồi. Chắc là gãy nhiều ngày rồi. Gia đình Tống Sinh Đình nghe xong, đều nộ ra vẻ vui mừng, tự hào nhìn về phía Trần Ninh. Cuối cùng thì cũng chính là Trần Ninh đã chứng minh thành thành phù tội. Lã được trận trừng lớn mắt nhìn vị bác sĩ đang nói chính trực ở trong đám đông. Bác sĩ sợ tới mức, vội vàng y bạt, không dám nói gì nữa. Lã được quay đầu nhìn tới Trần Ninh, hông tận điện nói. Mày nói vết thương cũ, lèo vết thương cũ sao? Nếu nhà mày không đền tiền, tao liền đánh gãy tay của bố mày. Trần Ninh lại bìm cười. Vì anh không thể phân biệt được đâu là vết cũ và đâu là vết mới nên tôi sẽ cho anh một bài học và dạy cho anh các cách phân biệt nó. lã lực sững sờ. mày dạy tao phân biệt sao? như vậy, trần ninh nói xong, anh nhanh như chớp với cả một cú nhấp chuột thôi, anh đã đánh gãy cánh tay phải của lã lực. a! lã lực gào thét thảm thiết. trần ninh cười và nhìn nói: bây giờ anh có thể sắn tay áo của mình lên và sẽ thấy được sự khác biệt giữa gãy xương mới và gãy xương cũ đó. Lã lực đã rơi nước mắt vì đau và cả một số bạn đồng hành của anh ta cũng sợ hãi trước những phương pháp khắc nghiệt của Trần Ninh. Lã lực và những người khác biết rằng họ đã gặp phải một nhân vật tàn nhẫn rồi. Anh ta nắm chặt cánh tay phải bị gãy của mình, khuôn mặt méo sạch vì đau đớn. Anh chua sát nên nói, Nho con, anh đã đủ tàn nhẫn rồi, chuyện này không xong đâu, cứ chờ xem. Nói xong thì băng nhóm của bọn họ bối rối bỏ chạy. Trần Ninh cười nên nói, Về sau, nhớ đừng có nửa người nữa Khán giả tại hiện trường bội hồi, Mọi người vỗ tay thích thú Dương Sa, thành phố Thượng Hàng Những người khổng nồ Ở trong truyền thống hàng thế kỷ Đã dần suy giảm Ở trong những thập kỷ gần này Nhưng mà nạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo Trang viên cổ kính Và sang trọng này, có tuổi Cho thấy rằng chủ nhân trước đây rất nổi bật Đương nhiên, ở thành phố vàng Thượng Hàng này Vẫn có thể sở hữu được một trang viên lớn tới như vậy, nhà họ Dương vẫn rất là quyền thế. Gia đình Trần Ninh lái xe vào nhà họ Dương và phát hiện có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở trước sân trang viên của nhà họ Dương. Dường như có rất nhiều người đến để chúc mừng sinh nhật của lão phu nhân họ Dương. Trần Ninh theo gia đình Tống Sinh Đình vào biệt thự của gia đình họ Dương. Trong sảnh sinh thự, rực rỡ ánh đèn. Khách sáo như mây, một bà lão tóc hòa rằm, y phục tết nhà, đang ngồi trên ghế cao. Xung quanh là một đám người hầu trong gia đình chờ đón những lời chúc mừng từ khách. Bà cụ này chính là bà cụ của Tống Sinh Đình, mẹ của Tống Trọng Bân, giường lão phủ nhân. Mẹ, con đưa vợ con gái, con sẽ và cháu khái đến chúc mừng sinh nhật mẹ. Gia đình chúng con chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tống Trọng Bân đưa người nhà tiến đến. Kính gần chúc mừng sinh nhật của não phù nhân, đồng thời đưa ra một món quà. Món quà này do Tống Sinh Đình chuẩn bị, và nó chính là một viên ngọc bội mua mới giá 100.000 nhân dân tệ. Món quà 100.000 nhân dân tệ đã là một món quà cao ngất trời đối với hầu hết mọi người. Nhưng mà trong số những món quà sinh nhật mà dương não phù nhân nhận được, chúng chỉ có thể coi chính là món hời mà thôi. Dương não phù nhân không có nhiều tình cảm với con trai của Tống gia nhưng mà vì nóng hiếu thảo của Tống Trọng Bân, bà đã thông báo cho Tống Trọng Bân đến dự tiệc sinh nhật của bà. Lúc này bà nhìn Tống Trọng Bân đang chỉnh tượng, xua tay, có tâm là được rồi. Tìm một chỗ ngồi đi. Đợi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc rồi thì mới hãy đi. Hôm nay nhiều khách như vậy, tôi không thể chiêu đãi từng người một. Tống Trọng Bân nhanh chóng để nói, không sao đâu, mẹ không cần phải chiêu đãi chúng con đâu. Tống Trọng Bân chưa sức lời. Thì ngoài cửa đột nhiên có người báo tin. Lão phu nhân, con trai của ông chùm mất động sản, thượng hằng diêu tránh nương, diêu hiệu đông đến rồi. Dương lão phu nhân, bốn sĩ, đã cao ngạo và đầy kiêu ngạo. Nghe tin diêu hiệu đông, con trai của ông chùm mất động sản đến đây. Bà chống nặng đứng dậy liền nói. Diêu thiếu gia đến rồi, khách quý, vị khách quý mà. mau mau cùng tôi đi ra ngoài gặp mặt, cũng đừng có bỏ bê khách quý. Nói xong, dương lão phu nhân dẫn theo một nhóm người vội vã đi đến gặp Diêu Thiếu Gia. Gia đình Tống sinh đỉnh bị bỏ lại và đứng ngồi không yên, có phần xấu hổ. Dường như ở đâu cũng vậy. Trước tiên hãy là tôn trọng là y, rồi sau đó thì mới tôn trọng tới người khác. Tống Trọng Bân nung túng để nói. Trần ninh à, tự mình tìm chỗ ngồi đi. Trần ninh cười để nói. Dạ được. Chào mấy chốc. Gia đình Trần Ninh đã ngồi xuống một chiếc bàn ở một góc khuấn. Tống Trọng Bân thấy có một số gương mặt quen thuộc nhìn quanh mình. Vì vậy, ông đã đến chào vợ và cháu gái của mình với cả những người ông ấy biết và chào hỏi nhau. Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngồi trong khóc và trò chuyện. Không nâu sau, dương não phu nhân và một nhóm người bước vào. Xung quanh là một nam thanh niên mặc phép. Người thanh niên này ăn mặc rất đẹp, tóc chạy ngược, đeo hàng hiệu, đồng hồ đeo trên tay cũng chính là hàng hiệu rất là nổi tiếng. Người đàn ông này chính là Diêu Hiểu Đông. Tuy là thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà Diêu Hiểu Đông lại mặc lịch sự và có phần điển trai. Tuy nhiên, có quầng thâm ở mắt. Mắt không có chút máu, bước chân nhẹ nhàng và ánh mắt không chính xác. Nhìn sâu qua thì đã biết rằng anh ta là một công tử bị rượu làm sổng. Diêu Hiểu Đông tặng quà cho Dương Na Phù Nhân, nói thêm hai chữ sinh nhật rồi nở nụ cười. Lần này tôi ở đây thay mặt cho bố tôi Chúc mừng dương náo phu nhân Bây giờ quà đã được chuyển đến Tôi sẽ giải đi Thấy vị vách quý chuẩn bị giải đi Dương náo phu nhân vội vàng điện nói Tại sao Diêu công tử lại đi vội vậy Bây giờ cũng chưa muộn mà Để dùng xong bữa tiệc uống rượu đá rồi hãy đi Diêu hiểu đông cong môi khi nghe thấy những lời nói đó Và định trệ nhau nói rằng Dì ke có gì tốt như vậy chứ Anh vẫn còn nóng nồng muốn uống xịt ke với cả một vài người bạn khác. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta chợt nhận ra tống sinh đình đang ngồi trong góc cạnh đó không xa. Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta lập tức lướt xuống lời miệng mai, đổi miệng cười liền nói: Được rồi, được rồi, tôi ngồi một lát rồi sẽ rời đi. Dương đáo phu nhân à, đừng tiếp đãi tôi, tôi ngồi một lát thôi. Khi mà Dương đáo phu nhân nhìn thấy vị khách quý, diêu hiểu đông hứa sẽ ở lại dự tiệc. Tất cả đều mỉm cười và cảm thấy rằng rất có mặt mũi. Gia tộc nhà họ Dương gần đây có chút suy tàn và có nguy cơ sẽ phải rời khỏi hàng quý tộc thượng hạng của thành phố thượng hạng. Bây giờ giới quý tộc hàng đầu như là riêu thiếu đến sự tiệc sinh nhật của nhà họ Dương. Người nhà họ Dương cảm thấy rằng mình thật sảng sỡ, giống như là tái hòa nhập vào trong vòng tròn của các tầng quý tộc vậy. Trần Ninh đang trò chuyện rôm rả với Tống Sinh Đình về công việc và cả cuộc sống thì đột nhiên có giọng nói bất hòa vang lên miền tài, ha ha, vị mỹ nữ lớn nên thật là xinh đẹp, không biết rằng có thể làm quen trước không? Trần Ninh khẽ cau mày, Tống Xuyến Đình cũng kinh ngạc nhịn lên. và sau đó thấy Diêu Hiểu Đông đang nói với cô với một nụ cười sầm dê. Sau lưng của Diêu Hiểu Đông, hai người đàn ông cao lớn khuôn mặt đầy đặn theo sau, Tống Xuyến Đình khẽ nhao mày, nhưng cô biết rằng Người ở trước mặt này là khách của nhà bà nội. Cô sẽ không có dám xúc phạm tùy tiện, lên nhận giọng niệm nói. Xin chào, tôi là cháu khái của bà Dương, tôi tên Tống Sinh Đình. Hiểu đông cười niệm nói. À, hóa ra là Tống Tiểu Thư nhà họ Tống ở Trung Hải. Cô Tống đến từ giang Nam, còn tôi lại đến từ Đông Hải. Thật là duyên số chúng ta có thể gặp nhau ở đây hôm nay mà. Diêu hiểu đông nói xong, niệm nhận ra Trần Linh ở bên cạnh Tống Sinh Đình. Hơi cao mày nhìn hai người bên cạnh. Ngay lập tức, hai vệ sĩ của anh ta chừng mắt nhìn thấy Trần Ninh. Một người liền nói xấu. Chàng trai à, cậu không thấy rằng diêu thiếu của chúng tôi nói chuyện với cô Tống sao? Cậu còn không mau cút đi. Tống sinh ninh sắc mặt thay đổi hẳn khi nghe thấy lời này. Cô sợ Trần Ninh tức giận, sẽ lại hạ mấy tên lại trước mặt. Vì vậy cô vội vàng điện nói. Diêu thiếu à, à quên không giới thiệu với anh. Đây là Trần Ninh chồng tôi. Hạ, chồng. Cô Tống thực sự đã kết hôn rồi ư Diêu Hiểu Đông vừa bực lại vừa hối hận Cầm hoa ở trên đống phần bỏ rồi Diêu Hiểu Đông biết rằng Tống Sinh Đình đã kết hôn Nhưng mà người anh ta thích Không dễ dàng từ bỏ được Hơn nữa, anh ta không có ý định kết hôn với Tống Sinh Đình Mà anh ta chỉ là muốn vui vẻ thôi Việc Tống Sinh Đình chưa hoặc là đã kết hôn Thì cũng không có liên quan nhiều đi đến việc của anh ta cả Vì vậy, anh ta mỉm cười ngồi xuống Nhìn Trần Đinh kêu phích à hóa ra là anh Trần. Không biết rằng nhà anh Trần có làm ăn không? Trần Ninh nhẹ giọng liền nói: nhà tôi, tôi ở nhà vợ, chúng tôi thành lập công ty kinh doanh một chút. Diêu Hữu Đông càng nghe lời thì lại càng hất hủi, cong môi làm bầm, chẹt chẹt. hóa ra là lại ở đây. Thì ra là ăn bám cơm dẻo của nhà Tống Mỹ Nhân sao? Diêu Hữu Đông thôi không coi trọng Trần Ninh nữa, nhìn thẳng vào Tống Sinh Đình cười nhẹ nói: này cô Tống có thành lập công ty và kinh doanh Mố tôi là một ông chủ bất động sản Ở tượng hàng này Gia đình Diêu của chúng tôi Có rất mối quan hệ về mọi mặt ở Đông Hải Do đó là kinh doanh Vấn đề kinh doanh hay là vấn kề rắc rối nào hết Tôi đều có thể giải quyết cho cô Tổng chính đình có chút xấu khổ Tôi biết sự lợi hại của Diêu thiếu Nhưng mà tôi không có việc gì Cần phải nhờ anh giúp đỡ cả Diêu hiểu đông cong môi bất mãn nhìn nói Tống à, thật sự không hiểu ý tôi sao? Hay là cô không hiểu? Tống sinh đình kinh ngạc. Cái gì? Diêu Hữu Đông lướt mắt một cái, nhìn Tống sinh đình xinh đẹp, mở miệng để nói. Tôi có chuyện bí mật, tôi thích cô, Cô đừng có cùng với cái tên Trần Ninh ăn cơm xèo đó nữa, hãy đi cùng tôi. Tôi đảm bảo rằng cô sẽ là người phụ nữ của tôi. Với cả nguồn lực của tôi, doanh nghiệp của cô ít nhất sẽ tăng cấp đôi quy mô hiện tại đó. Khuôn mặt của Trần Ninh xa xầm khi nghe tới điều này, Tống Sinh Đình cũng rất ngạc nhiên. Nhưng mà chính vào lúc này, một người hầu đột nhiên chạy vào bên ngoài đại sảnh lớn tiếng để nói. Có chuyện lớn xảy ra rồi, một đám kẻ xấu chạy tới bên ngoài, cho rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã đánh gãy tay tạm thiếu gia nhà họ. Những kẻ này ná hét gào thét, đòi giao lộp Trần Ninh và Tống Sinh Đình, nếu không chúng sẽ đập tan nhà họ dương của chúng ta. Mọi người trong gia đình nhà họ Dương đều hoảng hốt khi nghe tin có người đến quấy rối. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập bài 2 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!